rốt cuộc nam cung ngạo cũng nói không được nữa đôi mắt già nua vẩn đục ẩm ướt nhà đầu cháu nói đi bác phải làm thế nào mới tác động được mấy đứa dù đời này bác có cơ nghiệp khổng lồ đi nữa không bằng cháu bằng nội, có tâm h ảnh nhìn nét mặt già nua,、si、sụp của ông, có phần h ể Tiểu gọi tiếng ông già ông nội. si bác bị ôm chân của mẹ, nửa mặt vào bên trong, có c một mặt nét nua lên ôm sụp sợ, n của ẹ nấp nửa m ặ tưởng vào và trong ngạo. bên ngại nhìn nam cung chút Tâm t có hãi e sợ của trẻ con không có phức tạp như thế suy nghĩ của b ạ n chúng rất đơn giản cũng rất ngoan nếu bác đối đãi với m ộ t thằng bé tốt thì nhất định nó cũng biết nhưng nếu như bác đối xử với nó không tốt thằng bé cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức không có cảm giác đôi mắt của dự tiên h t u y ế t trong suốt nhẹ giọng nói n a m cung tiên sinh cháu đưa tiểu ảnh đi t h ă m ba của nó một chút xin lỗi không tiếp trận với bác được nữa nói xong cô muốn dẫn con trai đi bỗng nhiên n a m cung ngạo lên tiếng gọi nha đầu dự tiên h t u y ế t đứng lại xinh đẹp động lòng người như một đó hoa bách hợp màu trắng tình hiên nó nó không sao chứ khuôn mặt đỏ nhắn của dự tiên h t u y ế t chợt tái nhợt anh ấy trúng đạn nhưng bây giờ đã lấy ra vết thương không ở bộ vị nguy hiểm chuyện o sao Chắc hẳn người của bác đã báo cáo nên không hẳn người những Chắc của bác i đã đ ề n à với vào biết nói bác Bác còn muốn biết gì nữa không? Nam công chằm chằm của cô muốn nữa không Năm ngạo nhìn khuôn mặt u gì Cô y rất t h ô này g minh v trực tiếp Trong lời nói không có chút dấu vết che dấu nào, ông tiếp tục có che lời nói hỏi nào Không Ông dấu dấu v ậ viết ai tuyết thức trên mặt thì thiên ra ngẩn làm mù là Là sao Đưa là Dự bác à vào n tay chạm m trái hơi xương đỏ ủ a mình Chuyện này bác không nên hỏi cháu mà nên đi hỏi con d ệ tốt của bác hỏi anh ta đã đối xử với cháu như thế nào anh ta lấy mạng sống của tiểu ảnh uy hiếp cháu khoản nợ này cháu vẫn chưa tính toán với anh ta còn nữa mấy người nổ súng ở bên đài bắc tuyệt đối có quan hệ với anh ta năm công tiên sinh nếu như bác thật sự muốn vì t i ể u ảnh làm chất chuyện gì đó hy vọng bác có thể tra rõ chuyện này cháu muốn biết rốt cuộc là ai sai khiến những người kia mặc kệ người đó đã chết hay còn sống ư ớ c hiếp con trai của cháu bọn họ phải trả giá thật lớn trong đầu nghĩ tới một cái tên trình dĩ xanh còn rể duy nhất của ông chồng của dạ hy trình dĩ xanh chỉ nhớ xa xôi trở thức tỉnh lúc này ông mới nhớ tới đúng là lúc đầu giữ d ụ thiên tiết và trình dĩ xanh có chút d â y xưa còn dạ hy thì tình cảm vợ chồng của bọn họ vẫn luôn không tốt nhất là sau khi bỏ túi mấy thế lực ở phía bắc thì trình dĩ xanh càng ngày càng lạnh đạm với dạ hy dạ hy cũng luôn khăng khăng mắng nó là qua sông đoạn cầu vô tình vô nghĩa trong hành lang chuyển đến từ i giày ế n g g cao trong n hồi của mình tưởng h năm công gạo hồi hồn có phần hoảng hốt nhìn con gái và cháu ngoại thanh tú xinh xắn đứng ở trước mặt ông nhất thời ông cũng không phản ứng kịp t r ì n h dị sinh một là chồng của con gái một là ba của cháu ngoại đây anh con ở bên trong nhà đầu kia đang chăm sóc cho nó nó không sao năm cung ngạo khoát khoát tay theo bản năng ông cảm thấy rất yên tâm khi có dụ thiên tiết chăm sóc cho con trai của mình tại sao lại là cô ta năm cung giả hi suýt nữa nhảy dựng lên mắt t r ợ n tròn tức giận vô cùng người phụ nữ này quả là âm hồn bất tán mỗi lần anh trai bị thương đều là vì cô ta ba có còn nhớ lần trước không cô ta làm cho anh ấy phải chạy đến suất n v bị người ta thọc trong một đao hiện tại thì tốt rồi con nghe người phía dưới nói anh ấy đi một chuyến qua đài bắc trở về thì trúng đạn người phụ nữ này đúng là sao trổi bà mỗi lần cô ta gặp phải chuyện gì cũng đều khiến anh trai vì cô ta mà bị thương được rồi năm cung n gạo c a o mày lạnh r i ọ n g ngắt lời cô ta còn bớt tranh cãi một chút đi năm cung giả hy trợn to mắt vì bị ba của mình ngắt lời mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ba ba cô ta kéo chặt tay con gái nhỏ của mình giọng run run nói sao bà lại bênh vực bọn họ đâu phải ba không biết chị tình uyển và anh trai mới là một đôi chị tình uyển cũng đã phải xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ lại còn ở chỗ này tình trạng ý thiếp ân ái bọn họ có lương tâm hay không nếu con cứ tiếp tục ở đây kêu la thì đi ra bên ngoài đi năm c ô n g ngạo lạnh lùng nhìn cô ta không biết anh con cần ăn t ĩ n h nghỉ ngơi sao con mặt của nam cung dạ hy lúc đỏ lúc trắng cậu cậu bạn nhỏ chỉnh lan y cũng nhớ tới người cậu cao lớn rắn giỏi lắc tay của mẹ không ngừng kêu đừng kêu nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t